Hình dạng của thời gian là ý thuyết tương đối của Einstein tạo cho thời gian một cho hình gian dạng, đối của l m thế thuyết hòa hợp nào nó n để được ợ ư với lý l gì tử? Thời gian g là、gì? phải chăng đó là một dòng suối cuộn chảy không ngừng cuốn theo mọi ước mơ của chúng ta như thánh ca xưa đã nói hay đó là một đường dây tàu hỏa có thể nó có những nhánh rẽ và những đoạn vòng khiến ta cứ tiếp tục tiến về phía trước nhưng lại quay về một ga trước đây trên tuyến đường tác giả sác lam p ở thế kỷ 19 đã viết không có gì thách đố tôi hơn không gian và thời gian và cũng không gì ít làm phiền tôi bằng thời gian và không gian vì tôi không bao giờ suy nghĩ về chúng dù thế nào chăng nữa hầu hết chúng ta phần lớn thời gian đều không lo lắng về thời gian và không gian nhưng đôi khi chúng ta đều tự hỏi thời gian là gì Nó bắt đầu như thế nào, và nó dẫn chúng ta đến đâu. Bất kỳ một lý thuyết khoa học vững vàng về thời gian hay về một khái niệm nào khác, theo ý tôi đều phải dựa trên chiến nhất, phương pháp thực chứng bắt Bất thế ta một thuyết thời một theo tôi thực tế thực một đầu đâu. đều khoa học hay khái khác, phải khoa học pháp người và và Popper về về dựa của Karl kỳ khác. lý lý ý số theo phép tư duy này một lý thuyết khoa học là một mô hình toán học mô tả và chuẩn tắc hóa được các quan sát một lý thuyết tốt sẽ mô tả được một số lớn các hiện tượng trên cơ sở một vài tiên đề đơn giản và với vượt với ràng là nó đúng hoàn toàn. có các có được. các được mặc có chứng Ngược các các hoặc nó thể tiên thể tiêu sát thì thuyết thử thể sát tiên thì thuyết. nghiệm những phù hợp phép nghiệm, không minh không phù hợp với các tiên đoán, thì phải kiểm đưa đoán đoán đúng đoán đổi ra quan qua bao quan sửa rõ giờ lại, loại Nếu nếu dù lý lý bỏ ít nhất đó là điều được cho là sẽ diễn ra trong thực tế người ta thường đặt vấn đề về độ chính xác của các quan sát độ tin cậy và phẩm chất đạo đức của những người tiến hành quan sát nếu ta đứng trên quan điểm thực chứng như tôi ta không thể nói thời gian thực sự là gì tất cả những gì ta có thể làm là mô tả cái được tìm ra là một mô hình toán học rất tốt về thời gian và nói nó có thể đưa ra được những tiên đoán gì isaac newton đã cho chúng ta mô hình toán học đầu tiên về thời gian và không gian trong cuốn các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên xuất bản năm 1687. n e w t o n đã từng giữ g h ế giáo sư ở cambridge mà ngày nay tôi giữ Mặc dù ở t h ờ i ông chưa g h ế không c h ạ y bằng điện trong mô hình của Newton thời gian và không gian là một cái nền trong đó c á c sự kiện diễn ra nhưng không chịu ảnh hưởng của không gian và thời gian thời gian là t á c h biệt đối với không gian và được xem như một đường hoặc một đường dây vô tận theo cả hai chiều bản thân thời gian được xem là vĩnh cửu theo nghĩa là đã tồn tại và sẽ tồn tại mãi mãi ngược lại Phần lớn mặt khác nếu vũ trụ đã tồn tại từ tuổi nào thì tại sao những gì đã từng sắp sửa xảy ra lại chưa hề xảy ra để cho thấy là lịch sử đã kết thúc đặc biệt là tại sao vũ trụ lại không đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt và mọi thứ đều có cùng nhiệt độ k a n đã gọi vấn đề này là một sự mâu thuẫn của suy luận thuần túy bởi vì nó dường như là một mâu thuẫn về logic nó không có cách giải quyết nhưng nó chỉ là một mâu thuẫn trong khuôn khổ mô hình toán học của newton trong thời đó thời gian là một đường vô hạn độc lập với những gì đang xảy ra trong vũ trụ tuy nhiên như chúng ta đã thấy trong chương một vào năm một nghìn chín trăm m ư ơ i năm một mô hình toán học hoàn toàn mới đã được einstein đưa ra Lý thuyết tương đối tổng quát Trong nhiều năm sau khi sau năm đối bài báo chương ủ a ra Einstein đời c ú n băng nơi trang n g giải ta thêm Một trí đã đó h vào vài và vài cái n hình của chúng ta về không gian và thời gian Vẫn dựa trên những gì mà Einstein g gì mô mà thời h của c ta dựa đưa ra Về và đã ư này và các chương tiếp sau sẽ mô tả các ý tưởng của chúng ta đã phát triển như thế nào kể từ bài báo mang tính cách mạng của e i n s t e i n đó là câu chuyện thành công về một công trình của rất nhiều người và tôi tự hào là đã đóng góp một phần nhỏ trong đó thuyết tương đối tổng quát đã kết hợp chiều thời gian với ba chiều không gian để tạo thành cái gọi là không thời gian lý thuyết mô tả hiệu ứng hấp dẫn bằng cách nói rằng sự phân bố vật chất và năng lượng trong vũ trụ làm cong và méo không thời gian các vật thể trong không thời gian cố gắng chuyển động theo đường thẳng nhưng vì không thời gian là cong nên đường đi của chúng thành ra bị cong và chúng chuyển động như thể bị ảnh hưởng của một trường hấp dẫn so sánh một cách đơn giản hãy tưởng tượng một tấm cao su Và tất nhiên sự tương đồng này không đầy đủ bởi vì ở đây chỉ là một không gian hai chiều về mặt tấm cao su bị cong không đụng chạm gì tới thời gian như trong thuyết newton tuy nhiên trong lý thuyết tương đối thời gian và không gian kết chặt với nhau không thể làm cong không gian mà không ảnh hưởng gì đến thời gian như vậy thời gian có hình dạng của nó bằng khái niệm không gian và thời gian cong lý thuyết tương đối tổng quát biến chúng từ một cái nền thụ động trên đó diễn ra các sự kiện trở thành những yếu tố tham gia chủ động vào các sự kiện trong lý thuyết newton theo đó thời gian tồn tại độc lập với mọi thứ khác có thể đặt câu hỏi chúa đã làm gì trước khi tạo ra vũ trụ Đó là câu hỏi quan hỏi trọng mặt khác trong lý thuyết tương đối tổng quát thời gian và không gian không tồn tại một cách độc lập với nhau và với vũ trụ chúng được xác định bằng các phép đo trong vũ trụ chẳng hạn như số dao động của tinh thể thạch anh trong đồng hồ hay là chiều dài của một cái thước hoàn toàn có thể hình dung rằng thời gian xác định theo cách đó phải có một giá trị cực đại hoặc cực tiểu hay nói cách khác một điểm bắt đầu hoặc kết thúc nào đó thật là vô nghĩa khi đặt câu hỏi điều gì đã xảy ra trước khi bắt đầu hoặc sau khi kết thúc bởi vì những thời điểm đó không được xác định rõ ràng là rất quan trọng khi quyết định liệu mô hình toán học của lý thuyết tương đối tổng quát có tiên đoán được là vũ trụ và bản thân thời gian phải có điểm bắt đầu và điểm kết thúc Có m ộ trong định kiến chung t số các nhà vật lời ý lý thuyết, Einstein, t cho h kể cả Einstein, cho rằng giải a n p h là vô tận theo của ả các phương trình anh tanh thì thời gian có bắt đầu và kết thúc nhưng các nghiệm này đều rất đặc biệt có tính đối xứng cao người ta cho rằng trong một vật thể thực đang co lại dưới tác dụng hấp dẫn của chính nó áp suất hoặc những vận tốc ngang sinh ra sẽ ngăn cản toàn bộ vật chất rơi vào cùng một điểm để làm cho điểm đó có mật độ vô cùng lớn tương tự nếu xét sự giãn nở của vũ trụ theo chiều ngược thời gian thì có thể thấy rằng vật chất không phải xuất hiện tất cả từ cùng một điểm có mật độ lớn vô cùng như vậy điểm có mật độ vô cùng lớn là một kỳ dị và có thể là sự bắt đầu hoặc kết thúc của thời gian năm 1963, h a i nhà khoa học nga evgeny lipsis và i s a a k kalanikov đã tuyên bố, chứng minh được tuyên trình Einstein với một chứng minh rằng nghiệm phương bố các của với khả năng có được nghiệm biểu diễn vũ trụ có phân bố đặc biệt kiểu này thực tế là bằng không hầu hết các nghiệm có thể biểu diễn vũ trụ phải tránh bao gồm một kỳ dị về mật độ vô cùng lớn trước thời kỳ vũ trụ giãn nở phải có một thời kỳ co lại trong đó vật chất tụ vào nhau nhưng không va chạm với nhau và sau đó lại tách xa nhau trong pha giãn nở nếu quả như vậy thì thời gian sẽ tiếp tục mãi mãi từ quá khứ vô thủy đến tương lai vô chung không phải mọi người đều tin vào quan điểm của evgeny lipsis và isaac kalalikov thay vào đó roger penrose và tôi đã chọn một cách tiếp cận khác không dựa trên nghiên cứu chi tiết các nghiệm mà dựa trên cấu trúc tổng thể của không thời gian trong lý thuyết tương đối hẹp không thời gian là cong không chỉ bởi khối lượng mà cả bởi năng lượng chứa trong nó năng lượng luôn l u ô dương vì vậy làm cong không thời gian khiến cho các đường truyền của các tia sáng lệch về phía nhau bây giờ ta hãy xét một hình nón ánh sáng quá khứ gồm đường truyền của các tia sáng qua không thời gian từ các thiên hà xa xôi đến chúng ta vào thời điểm hiện nay trong sơ đồ mà thời gian được biểu diễn bằng trục thẳng đứng và không gian được biểu diễn bằng trục nằm ngang hình nón này có đỉnh ở chỗ chúng ta khi ta đi ngược về quá khứ tức là đi xuống tính từ đỉnh của hình nón chúng ta sẽ thấy các thiên hà ở các thời điểm trước đây do vũ trụ đang giãn nở và mọi thứ đã từng gần nhau hơn nên khi ta nhìn ngược thời gian càng xa hơn ta sẽ thấy những vùng m ớ i mật độ vật chất càng cao hơn ta sẽ quan sát được một nền mờ nhạt các bức xạ vi ba lan truyền để chúng ta dọc theo cạnh hình n ó ánh sáng từ thời kỳ xa xưa khi vũ trụ dày đặc hơn và nóng hơn bây giờ rất nhiều bằng cách thu các tần số vi ba khác nhau ta có thể đo được phổ sự phân bố năng lượng theo tần số của bức xạ này chúng ta sẽ thấy rằng phổ này đặc trưng cho bức xạ từ một vật thể ở nhiệt độ 2 7 k bức xạ vi ba này không tốt lắm cho việc làm nóng bánh pizza nhưng sự đặc trưng chính xác cho nhiệt độ 2 7 k cho ta thấy rằng bức xạ đó đã đến từ các vùng không trong suốt đối với vi ba như vậy ta có thể kết luận rằng hình nó đánh sáng quá khứ của chúng ta phải vượt qua một lượng vật chất nhất định khi ta theo dõi nó ngược thời gian lượng vật chất này đủ để làm cong không thời gian khiến cho các tia sáng trong hình nón ánh sáng quá khứ bị uốn cong hướng về nhau khi ta đi ngược thời gian tiết diện của hình nón ánh sáng quá khứ của ta sẽ đạt đến giá trị cực đại và sau đó bắt đầu lại nhỏ đi quá khứ của chúng ta có dạng quả lê khi ta đi ngược thời gian theo hình nón ánh sáng hơn nữa mật độ năng lượng dương của vật chất sẽ làm cho các tia sáng cong lại về phía nhau mạnh hơn tiết diện của hình nón sẽ co lại bằng không ở một thời điểm xác định điều này có nghĩa là tất cả vật chất bên bị trong hình nón bị kẹp trong một vùng một kẹp chúng ó biên bằng k ô không tôi mô n đáng ngạc nhiên cho lắm khi Penrose và tôi chứng minh rằng trong mô hình toán học của lý thuyết tương đối tổng quát, thời gian g gì Vì vậy và vào thuyết khi cho học thời phải có của có đối điểm bắt đầu quát, lắm lý l bắt một c xảy ra a Big b Suy luận ta ư như ơ n g g tự thời vậy, i n phải có đã i khi thiên dưới ể m kết thúc tác thân tạo thành các lỗ đen. Chúng ta hay hà hấp chúng Chúng các các của các sao suy sập dụng dẫn bản đen. và lỗ đ tránh được mâu thuẫn suy luận t h ầ n túy của kant bằng cách bỏ qua giả định thời gian là độc lập với vũ trụ bài báo chứng minh thời gian có điểm bắt đầu của chúng tôi đã nhận được giải thưởng của quỹ nghiên cứu lực hấp dẫn năm 1968. r o g e r và tôi đã nhận được số tiền hào phóng là 300 đô la tôi không nghĩ là các giải khác cùng năm đó được hưởng nhiều hơn có những phản ứng khác nhau về công trình của chúng tôi nó đã làm bối rối nhiều nhà vật lý nhưng làm vui lòng các nhà lãnh đạo tôn giáo những người luôn tin tưởng và đấng sáng tạo vì đây là một chứng c ứ khoa học cho niềm tin của họ trong khi đó thì l i p s i t z và kalanikov lại ở trong tình thế khó xử họ không thể tranh cãi được những định lý toán học mà chúng tôi đã chứng minh nhưng dưới chế độ xô viết họ cũng không thể thừa nhận rằng họ đã sai và khoa phương tây đã đúng tuy nhiên họ đã tránh được tình trạng đó nhờ đã tìm ra một nghiệm có điểm kỳ dị tổng quát hơn không đặc biệt như các nghiệm trước đây của họ điều này cho phép họ tuyên bố rằng các điểm kỳ dị sự bắt đầu và kết thúc của thời gian là một phát hiện của khoa học xô viết Phần lớn các nhà vật lý ớ n nhà các vật l theo thích tưởng thời thủy toán tả thời một không chung, họ chỉ hình học không không bản năng vẫn không ưa thích ý tưởng thời gian rằng đúng gian gần vì vậy kỳ mô mô ưa ra có có ý ở do ị Lý d là trong lý thuyết tương đối tổng quát dùng để mô tả lực hấp dẫn như đã nói ở chương một không bao gồm tính bất định của lý thuyết lượng tử chi phối mọi lực khác mà ta đã biết sự không ăn khớp này không ảnh hưởng gì lắm đối với hầu như toàn bộ vũ trụ trong phần lớn thời gian bởi thang độ mà không thời gian bị cong mạnh là l rất ớ、so、như vậy điều mà các định lý về kỳ dị của penrose và tôi thực sự tác động là vùng cổ điển của không thời gian được liên kết với quá khứ và rất có thể với tương lai bởi những vùng trong đó hấp dẫn lượng tử là quan trọng để hiểu được nguồn gốc và số phận của vũ trụ tuy a cần có một t lý h ế t hấp d ẫ nhiên lượng là tử, và đây sẽ c ủ của đề về chính cuốn sách、này. Các lý thuyết lượng tử về các thuyết hệ như này. lượng nguyên lý tử tử, v ớ một năm một nhiệm Cambridge, hạt, tiền tôi Tuy số Heisenberg, Schrodinger hữu hạn những nhưng chơi ghế vẫn chưa chạy h dựng cũng người người vẫn bằng điện. các được Dirac Dirac của đã đó và là xây 1920. ở người ta đã vấp phải rất nhiều khó khăn khi tìm cách mở rộng các quan điểm lượng tử cho trường m a x w e l l mô tả điện trường từ trường và ánh sáng có thể coi trường m a c cell được tạo thành từ các sóng có bước sóng khác nhau trong một sóng trường biến đổi từ một giá trị này đến một giá trị khác giống như một con lắc theo lý thuyết lượng tử trạng thái cơ bản hay là trạng thái có năng lượng thấp nhất của một con lắc không phải là ở ngay điểm có năng lượng thấp nhất nghĩa là đồng thời có vị trí xác định và vận tốc xác định bằng không điều đó sẽ vi phạm nguyên lý bất định vì nguyên lý này không cho phép đo chính xác cả vị trí và vận tốc vào cùng một thời điểm Độ đ bất ị như về vị trí nhân với độ bất định về định trí bất nhân sung độ l ợ lượng được n lớn hơn một đại lượng nhất định được gọi là hàng số Planck. g gọi phải đại là một Một mà số số vậy i dài hiệu ế t ta ra sẽ là quá dài nên ta ký hiệu nó là quá nên nó Như ký H. v trạng thái cơ bản hay trạng thái năng lượng thấp nhất của một con lắc không có năng lượng bằng không như ta vẫn tưởng thay vào đó thậm chí trong trạng thái cơ bản của con lắc hay bất kỳ một hệ giao động nào cũng phải có một cực tiểu của giao động điểm không Sự giao động này có nghĩa là con này không n là có lắc h ấ tương thiết phải ở vị trí thấp nhất mà cũng có khả năng lệch một phải khả lệch nhỏ h với p vị cũng năng nào mà có góc đó so tự h ẳ n đứng. Tương g t như vậy ngay cả trong c h â n không hoặc trong trạng thái năng lượng thấp nhất các sóng của trường m o s e l l sẽ không bằng không mà có thể có những giá trị nhỏ tần số là số giao động trong một đơn vị thời gian của con lắc hay của sóng càng cao thì năng lượng ở trạng thái cơ bản càng lớn Các phép t í n h a o đ ộ n g của t r ạ n g t h á i cơ b ả n t r o n g t r ư ờ n g m a x w e l l k h i ế n cho khối l ư ợ n g và điện t í c h biểu i k ế n c ủ a điện tử trở t h à n h hạn, không phù hợp vô với các quan các á s t t r o n g n h ữ n g n ă m 1940, các nhà vật lý richard feynman julian swinger và shinichiro tomonaga đã phát triển một phương pháp thích hợp để loại bỏ hay trừ đi các giá trị vô hạn này chỉ còn lại những giá trị hữu hạn quan sát được của điện tích và khối lượng tuy vậy các giao động của trạng thái cơ bản vẫn gây ra những ảnh hưởng nhỏ có thể đo được phù hợp với thực nghiệm một cách nữa để loại trừ các giá trị vô hạn là lý thuyết trường yang muse của dương trấn ninh và robert muse lý thuyết yang muse là sự mở rộng lý thuyết m a r l nhằm mô tả các tương tác của hai lực khác là tương tác hạt nhân yếu và tương tác hạt nhân mạnh tuy nhiên các giao động của trạng thái cơ bản vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn trong lý thuyết hấp dẫn lượng tử một lần nữa mỗi bước sóng phải có một năng lượng của trạng thái cơ bản do không có giới hạn về độ ngắn của các bước sóng nên trong trường mắc a e l o có một số vô hạn các bước sóng và các năng lượng của trạng thái cơ bản trong bất kỳ một vùng không thời gian nào do mật độ năng lượng giống như vật chất cũng là một nguồn hấp dẫn nên mật độ năng lượng vô hạn như thế hẳn có nghĩa là trong vũ trụ có đủ lực hút hấp dẫn để cuộn không thời gian lại thành một điểm điều đó hiển nhiên đã không xảy ra có thể hy vọng giải quyết được vấn đề dường như mâu thuẫn giữa quan sát và lý thuyết này bằng cách nói rằng các giao động của trạng thái cơ bản không có hiệu ứng hấp dẫn nhưng làm như thế cũng không được có thể phát hiện được năng lượng của sự giao động trạng thái cơ bản có hiệu ứng kashmir như sau nếu đặt hai tấm kim loại song song và gần nhau chúng sẽ có tác dụng làm giảm chú ít số lượng các bước sóng nằm lọt giữa hai tấm so với số lượng các bước sóng bên ngoài Như thế có nghĩa là độ năng lượng của các động trạng bản vẫn hạn, nhưng nhỏ hơn độ năng lượng ở bên ngoài một lượng hữu hạn nào thế thái hai hữu mật tấm mật một có của các cơ mặc đó. gia giữa là loại, là kim độ độ dù vô ở sự khác nhau về năng lượng này tạo ra một lực kéo hai t ấ m loại về nhau và điều này đã được quan sát bằng thực nghiệm giống như vật chất các lực là nguồn hấp dẫn trong lý thuyết tương đối tổng quát do vậy sẽ là không phù hợp nếu bỏ qua hiệu ứng hấp dẫn của sự chênh lệch năng lượng này Có có thể may ộ t cách giải quyết trị mắn là một kiểu đối xứng mới được phát hiện vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi đã đưa lại một chúng ơ c ế vật vô và tự nhiên để triệt tiêu những giá trị vô hạn phát sinh từ các động của trạng thái một trưng toàn thể mô tả bằng nhiều cách khác nhau. Một trong thời thêm lý là là là nhiên những hạn sinh động bản, xứng. xứng hình hiện bằng nhiều nhau. rằng không thời gian có thêm những chiều khác ngoài những học cách khác cách cho chiều khác chiều h giá giao siêu đối Siêu đối đại để đó đặc đó các các các mô mô của cơ của có có c mà chúng ta được ã quen thuộc. Chúng đ gọi là các chiều grassman n bởi chúng được đo bằng các số gọi là các biến số grassman n chứ không phải các số thông thường Các siêu ố thực thông thường có tính chất có g a Grassmann giao o hoán hoán, phép nhân, tức là nhân 6 với 4 cũng được kết quả như nhân nhưng phản nhân chữ các cũng bằng nhân đối được số với với với lại i tức kết là quả sẽ s x x. y y đối xứng được xem xét trước tiên để loại bỏ các loại lượng vô cùng lớn trong các trường vật chất và các trường yang m i l l s trong một không thời gian nơi cả số chiều tính bằng số thông thường và bằng số grasman s n là phẳng chứ không phải cong nhưng sự mở rộng nó các năng lượng trạng thái cơ bản của các boson các trường có spin nguyên là dương ngược lại các năng lượng trạng thái cơ bản của các femion các trường có spin bán nguyên Là âm. Do o số f e r m i người và boson b n ằ nhau, nên các vô hạn lớn nhất triệt tiêu lẫn nhau trong các lý thuyết siêu hấp dẫn, n thuyết hấp tiêu siêu các các vô lý triệt n vẫn có khả năng còn sót lại những đại lượng nhỏ hơn nhưng vẫn vô hạn. Không ai có đủ kiên nhẫn để tính toán là các lý thuyết này có loại trừ hoàn toàn những đại lượng vô hạn hay không. n g g vô vô có có các có khả thuyết hay sát trừ lại là lý loại đại đại ai đủ để ư ta đã tính là để làm được điều đó một sinh viên giỏi phải miệt mài tính toán trong 200 năm và làm sao có thể yên t h í là anh ta không tính sai ngay ở trang thứ hai đ ế n tận năm 1985, phần lớn mọi người đ ề u t i n r ằ n g h ầ u hết các l ý t h u y ế t siêu h ấ p d ẫ n siêu đ u i x ứ n g đều không b a o gồm các đại l ư ợ n g v ô hạn. Sau đó, đột nhiên tình hình tay h đổi. Người t a t u y ê n b ố l à không có lý do gì để không c h ờ đợi các vô hạn trong những l ý thuyết siêu h ấ p d ẫ n và điều này có nghĩa là những l ý thuyết đ ó không t à i nào t r á n h được s a i s ó t Thay vào đó, người ta cho rằng l ý thuyết siêu duy x ứ n g l à c o n đường duy n h ấ t để kết hợp l ý t h u y ế t h ấ p d ẫ n và l ý t h u y ế t l ư ợ n g tử. Các dây... nếu h chúng hàng theo chiều. Chúng chỉ h ư tượng được tên trong một trong t sống ngày, rộng gọi đời đối dài. của các có Các độ là dây y lý mở u t dây di c h y ể n nền không thời gian. qua thời các gận sóng trên dây đ ư ợ có lý giải là giải các các c hạt. Nếu các dây có số chiều là số grasman s n cũng như là số thông thường thì các gợn sóng sẽ tương ứng với các b o s o n và các f e r m i o n trong trường hợp này năng lượng âm và dương của trạng thái cơ bản sẽ loại trừ nhau và khử hết các vô cùng Lý trong h thuyết thuyết chung cho nhà lịch khoa học u siêu tuyên y dây ế viết t vật, một vật. t sự sử mọi được Các vạn bố là lý thuyết vật, lý thuyết trong trong tương thấy thú lai sẽ vòng ị khi theo dõi, lưu, thay nhà thuyết. dõi đổi niệm trào vật Trong lưu lý lý quan của các v vài năm các dây đã ngự trị tuyệt đối và siêu hấp dẫn đã bị gạt bỏ như là một lý thuyết gần đúng chỉ có giá trị đối với năng lượng thấp cách bổ nghĩa bằng cụm từ năng lượng thấp cũng rất bất tiện mặc dù trong ngữ cảnh này năng lượng thấp là để chỉ các hạt có năng lượng nhỏ hơn một tỷ tỷ lần năng lượng của các hạt trong một vụ nổ bằng thuốc nổ tnt nếu siêu hấp dẫn chỉ là một lý thuyết gần đúng ở năng lượng thấp thì không thể coi nó là lý thuyết cơ bản về vũ trụ thay vào đó lý thuyết nền tảng hẳn phải là một trong năm lý thuyết dây khả dĩ nhưng lý thuyết nào trong số những lý thuyết đó mô tả vũ trụ của chúng ta và lý thuyết dây được xác lập bằng cách nào ngoài phép tính gần đúng theo đó các dây được hình dung như những bề mặt có một chiều không gian và một chiều thời gian di chuyển trong một nền không thời gian phẳng các dây có làm cong nền không thời gian hay không trong những năm sau 1985, t tình hình dần cho thấy lý thuyết dây không phải là bức tranh hoàn hảo trước tiên người ta nhận ra các dây chỉ là một phần tử của một lớp rộng các đối tượng có thể mở rộng nhiều hơn một chiều paul Townsend một thành viên của khoa toán học ứng dụng và vật lý lý thuyết ở c a m b r i dường g e n h tôi, đã tiến tượng tên Một theo một một mặt một nghiên đối cái P-brains. dài chiều, với đã độ hành phần lớn bản này chúng mạng, mạng như bằng mạng bằng nó màng, membrane, cho hay và là là là P P P P P các cứu cơ các các có bề về vậy v.v. ư dây, sẽ sẽ d như không có lý do gì để ưu tiên p b ằ một hơn là các trường hợp khác thay vào đó chúng ta nên chấp nhận nguyên tắc bình đẳng của p mạng tất cả chúng sinh ra đều bình đẳng tất cả các p mạng có thể coi là nghiệm của các phương trình siêu hấp dẫn trong 10 hay 11 chiều trong khi 10 hay 11 chiều xem ra không giống gì nhiều với không thời gian mà chúng ta thường biết đến thì có ý kiến là 6 hoặc 7 chiều kia bị cuộn lại nhỏ đến nỗi ta không chú ý đến chúng ta chỉ nhận thức được 4 chiều còn lại vì chúng là những chiều lớn và gần như là phẳng phải nói rằng về phần tôi tôi miễn c ư ỡ n g tin vào các chiều phụ thêm đó nhưng là một nhà thực chứng đối với tôi câu hỏi các chiều phụ thêm thực ra có tồn tại hay không không có ý nghĩa gì điều có thể hỏi là liệu các mô hình toán học với các chiều phụ thêm này có cho ta một cách mô tả tốt về vũ trụ hay không chúng ta chưa có bất kỳ quan sát nào cần đến các chiều phụ thêm để giải thích cả tuy nhiên có khả năng là ta có thể quan sát được chúng trong máy va chạm harrod lớn latch h a r r o n collider tại geneva nhưng điều đã thuyết phục nhiều người bao gồm cả tôi nên xem xét nghiêm túc các mô hình với các chiều phụ thêm này là có một mạng lưới các mối liên hệ bất ngờ gọi là các đối ngẫu giữa các mô hình các đối ngẫu này cho rằng các mô hình về căn bản là tương đương nhau nghĩa là chúng chỉ là những khía cạnh khác nhau của cùng một lý thuyết nền tảng có tên gọi là lý thuyết em nếu không lấy mạng các đối ngẫu này làm dấu hiệu cho thấy chúng ta đi đúng đường thì phần nào cũng giống như là tin rằng chúa đã nhét các hóa thạch vào bên trong đất đá để làm Darwin ạ các đối ngẫu này cho thấy rằng năm lý thuyết siêu dây mô tả cùng một thứ vật lý và chúng cũng tương đương về mặt vật lý với lý thuyết siêu hấp dẫn không thể nói rằng các siêu dây là cơ bản hơn siêu hấp dẫn hoặc ngược lại nói đúng hơn chúng là những biểu hiện khác nhau của cùng một lý thuyết và chúng có ích cho những tính toán trong các tình huống khác nhau do các lý thuyết dây không chứa các vô cực Nên chúng thích hợp cho việc tính toán quá trình vai trạm và tán xạ của một số hạt năng lượng cao. Tuy nhiên chúng lại không phù hợp lắm khi mô năng lượng lớn cong như nào, thành trạng liên như trong thích cho việc của cao. của các hoặc hợp hạt phù hợp khi hạt thế thái trạm một Tuy tả một trụ tạo một kết vai và vũ lại quá sạ lắm mô làm một số số lỗ đối e n chẳng hạn. đ với các tình huống này ta cần đến siêu hấp dẫn về cơ bản là lý thuyết của e i n s t e i n về không thời gian cong với một vài loại vật chất thêm vào đó là bức tranh mà tôi sẽ chủ yếu sử dụng trong các phần sau Để mô thời ả c c á mà và lý lượng thuyết tử t định không h dạng gian gian sẽ là vào có ích khi đưa vào ý tưởng về thời gian đưa tưởng về ý ảo Thời i g a nghe ảo n có vẻ giống như trong khoa viễn tưởng nhưng đó là một khái niệm toán học đã được xác định rõ ràng thời gian được đo bằng các số ảo có thể coi các số thực thông thường như một hai trừ ba năm v v tương ứng với các vị trí vạch từ phải sang trái trên một cái thước số không ở giữa các số thực dương ở bên phải và các số thực âm ở bên trái Các có số ảo có thể biểu do chúng là các cấu trúc toán học nên chúng không cần có sự thể hiện về mặt vật lý không thể có một số ảo các quả cam hay số thẻ tín dụng ảo được có thể coi các số ảo như một trò chơi toán học không liên quan gì tới thế giới thực tuy nhiên trên quan điểm triết học thực chứng ta không thể xác định cái gì là thực điều mà ta có thể làm là tìm ra những mô hình toán học nào mô tả được vũ trụ mà chúng ta đang sống sự thể là một mô hình toán học chứa thời gian ảo có thể tiên đoán được không chỉ các hiệu ứng chúng ta đã quan sát được mà cả các hiệu ứng mà chúng ta chưa quan sát được nhưng vẫn tin vào vì lý do nào đó vậy thì cái gì là thực và cái gì là ảo phải chăng đó chỉ là sự phân biệt trong ý nghĩ chúng ta lý thuyết tương đối tổng quát cổ điển theo nghĩa không lượng tử của e i n s t e i n liên kết thời gian thực và ba chiều không gian thành một không thời gian bốn chiều nhưng thời gian thực khác với ba chiều không gian đường vũ trụ hay lịch sử của một người quan sát luôn tăng theo chiều thời gian thực tức thời gian luôn đi từ quá khứ đến tương lai nhưng nó có thể tăng hay giảm theo bất cứ chiều nào trong ba chiều không gian nói cách khác có thể quay ngược chiều của không gian nhưng không thể làm thế đối với thời gian mặt khác do thời gian ảo vuông góc với thời gian thực nên nó biểu hiện như biểu một chính i gian với thời gian đi ề u đầu không khả kết thứ phong phú hơn、so、với đường dây thời gian thực thông thường, chỉ có thể có bắt đầu hoặc kết thúc, hoặc h nó năng đường vòng tròn. tư. một loạt bắt Vì vậy dây có có có c so là theo nghĩa ảo này mà thời gian có hình dạng để thấy được một vài khả năng hãy xét một không thời gian hình cầu có thời gian là ảo giả sử rằng thời gian ảo là v ĩ độ như vậy lịch sử của vũ trụ theo thời gian ảo sẽ bắt đầu ở nam cực sẽ là vô nghĩa khi hỏi Cái trước khi gì xảy ra bắt điều này gợi ý rằng sự bắt đầu của vũ trụ trong thời gian ảo có thể là một điểm thông thường trong không thời gian và các định luật đều nghiệm đúng ở thời điểm bắt đầu cũng như ở mọi phần còn lại của vũ trụ nguồn gốc lượng tử và sự tiến hóa của vũ trụ sẽ được lý giải trong chương tiếp theo Diễn biến có thể khác khi được minh họa bằng cách coi thời gian kinh trái kinh thời gian đứng yên tại đó, theo nghĩa là nếu tăng thời gian ảo hoặc tăng kinh độ, ta sẽ vẫn ở nguyên tại bằng tuyến nhau Nam Như đứng yên trong nghĩa nếu tăng tăng vẫn nguyên Bắc có khác được cách của cả các Cực Cực. hoặc chỗ. đó, thể đất. Tất ta họa độ đều độ, gặp ảo ảo là là và vậy, ở ở sẽ điều này giống như thời gian thông thường đứng yên ở chân trời của một lỗ đen chúng tôi đã nhận thức được rằng sự đứng yên tại chỗ của thời gian thực và thời gian ảo cả hai đều đứng yên hoặc đều không đứng yên có nghĩa là không thời gian có một nhiệt độ Ntp h ư ô i đã h hiện á t đối với c á c lỗ đen Lỗ được e n không chỉ có nhiệt độ mà nó còn biểu hiện n chỉ h có biểu độ mà là l có một đại ư n g đ ư ợ gọi lượng là là entropy. Entropy là số c á c t r ạ n g t h á các i nội tại, các cấu hình cấu b ê n t r o n g m à lỗ đen có t h ể công ó mà k h biểu h i ệ n gì k h á c đ ố i với n g ư ờ i q u a n s á t bên n g o à i c h ỉ g h i n h ậ n được khối l ư ợ n g c h u y ể n động điện quay và t í c h của n ó e n t r o p của lỗ đen được xác lỗ đen định b ằ n g m ộ t thức công đ ơ n g i ả n mà tôi phát m i n h nó ă m 1974. n bằng diện tích chân trời của lỗ đen cứ một b i t thông tin về trạng thái nội tại của lỗ đen ứng với mỗi đơn vị diện tích chân trời điều này chỉ ra rằng có mối liên hệ sâu sắc giữa lực hấp dẫn lượng tử và nhiệt động học khoa học về nhiệt bao gồm cả nghiên cứu về entropy nó cũng gợi ý rằng lực hấp dẫn lượng tử có thể biểu hiện phép toàn ảnh thông tin về các trạng thái lượng tử trong một vùng không thời gian có thể được mã hóa bằng cách nào đó ở biên của vùng có hai chiều ít hơn giống như cách mà hình toàn ảnh mang thông tin của hình ba chiều trên một bề mặt hai chiều nếu hấp dẫn lượng tử bao gồm nguyên lý toàn ảnh thì thể ta trong thiết ta tiên từ ta thể tiên đoán đầy đủ về tương ta thảo trong toàn trong chúng những khi chúng không chúng không như chúng nghĩ. chương phép ảnh chương gì có được cần được bức được được được đó, nắm bên đen. này muốn đoán đen. Nếu đoán Vấn này luận bàn lai làm Điều điều đầy đủ đã đề lỗ lỗ lại về và xạ sẽ sẽ sẽ dường như chúng ta sống trên một bề mặt ba mạng bốn chiều ba chiều không gian cộng với một chiều thời gian là biên của một vùng năm chiều mà các chiều còn lại bị cuộn lại rất nhỏ trạng thái của thế giới trên mạng này mã hóa những gì đã xảy ra trong vùng năm chiều